Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013 Chúng ta sẽ có một thời mùi thiền nhắc nhở Chúng ta cần phải tự mình nỗ lực thực hành và quan sát Và hãy buông bỏ tất cả Đối với bản thân mình, mọi hiện tượng xảy ra đều chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Tâm của chúng ta thì nó luôn luôn tự nó phóng đi chỗ này, chỗ kia. Tâm của chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Luôn luôn đa đoàn đối với bản thân mình Cũng như việc mà chúng ta đang làm Chúng ta cần phải buông bỏ đối với tâm của mình Cũng như các hoạt động khác Của tập, các mối lo toan, các mối quan ngại khác Tránh ghi đi nhận liên tục Về việc chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ để hành động mà thôi Sẽ giúp chúng ta buông bỏ được Sự quan tâm Buông bỏ được các mối quan ngại Đối với tâm của mình Cũng như các hành động chúng ta làm Bản chất sự thật của tâm Tức là Chỉ để sử dụng mà thôi Chỉ để quan sát mà thôi Tâm của ta không phải là một cái gì Để mình dính mắc hay chối bỏ cả Bản chất hay sự thật của tâm ở đây Đó là chỉ để hành động mà thôi Chỉ để làm mà thôi chúng ta không được nắm giữ và quá chú ý, quá quan tâm tới các cái hoạt động của tâm hay như những điều mà chúng ta đang làm. Tất cả các hoạt động của tâm không phải là một cái gì để rồi chúng ta dính mắc hay chối bỏ cả. Chúng ta thì luôn luôn sử dụng tâm của mình Và các hoạt động khác của tâm Cũng luôn luôn xảy ra trên thân tâm Luôn luôn có tâm và các tâm sở Cũng như là các cái hoạt động của tâm trong mỗi người chúng ta. Các hoạt động của tâm thì luôn luôn diễn ra trong mỗi chúng ta. Và chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi để giúp chúng ta có thể buông bỏ ngay đối với tâm của mình cũng như các hoạt động của nó. và nếu quên đi việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng tâm này cùng với sự dính mắc, chúng ta quan sát các cái trạng thái tâm, các hoạt động của tâm với sự dính mắc, chúng ta tiếp tục duy trì việc nhận và quan sát trong chánh niệm và tĩnh lặng đối với các tiến trình thân tâm chúng ta đừng dính mắc chúng ta hãy buông bỏ đối với bất kỳ những gì chúng ta kinh nghiệm đối với bất kỳ những gì chúng ta hay biết tất cả các kinh nghiệm đều chỉ đơn thuần là kinh nghiệm mà thôi. Tất cả những sự hay biết cũng đơn thuần chỉ là sự hay biết mà thôi. Và chúng ta cũng đừng dính mắc tới các tiến trình thân tâm của mình. Thân tâm này. Cũng chỉ để sử dụng mà thôi Chúng ta cũng cần phải buông bỏ Đối với từng tiến trình thân và tâm Tất cả các hiện tượng đó Chỉ để quan sát mà thôi Chỉ để sử dụng mà thôi Để có thể kết nối với sự thật gốc, Chúng ta cần biết cách sử dụng sự thật Do tâm tạo một cách đúng đắn Đó là chỉ để sử dụng mà thôi Chúng ta sẽ tạm dừng Thế Sáng hôm nay ở đây Và tất cả đại chúng chúng ta sẽ cùng nhau vui với pháp bảo của việc về pháp và ngồi thiền. Và trước khi chúng ta hồi hướng thì sư cũng xin uh, có trả lời cho một câu hỏi uh, chắc của một thiền sinh nào đó và nói rằng nếu mà chúng ta ngồi thiền như thế này thì phước không biết là có đủ để chia sẻ cho tất cả chúng sinh trong 31 cõi không. Vâng, thì uh, mọi người cứ yên tâm là chúng ta luôn luôn uh, có thể chia sẻ một cách không giới hạn cũng giống như một ngọn nến được thắp sáng thì có thể thắp sáng cho 1.000 ngọn nến mà nó không hề bị di chuyển đi cái độ sáng chút nào. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ phước báo do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Chúng con xin hồi hướng phần phước báo thanh cao này Đến tất cả chúng sinh trong ba mươi mốt cõi Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui Sa Sadhu, sadhu, sadhu